mời ngồi. <cười> Bữa nay thầy sẽ trả lời một câu hỏi. Cái câu hỏi đó đó là làm thế nào để có được sự bình an. Bây giờ thầy muốn hỏi mọi người là có ai có ý kiến gì, kinh nghiệm gì là để làm cho mình bình an được không? Làm thế nào để có được sự bình an? Có lẽ là ai cũng mong muốn có được bình an phải không? Có ai không muốn bình an không? <cười> Chắc cũng có ai không mà muốn không bình an cái chứ. Thì vậy cho nên là mới có câu hỏi là làm thế nào mà để có được sự bình an? dạ thưa bậc thầy theo con suy nghĩ là làm thế nào để có sự bình an thì uh, trước hết là mình buông xả buông xả hết tất cả những cái gì và mình tránh nghiệp vịnh giác thiền định và mình uh, mình sống quay lại trong chính mình thì con như đó hết rồi thầy <cười> nói như vậy thì nó quá đúng mà không biết có làm được không <cười> có cách nào mà mà làm cho mình bình an được không dạ thưa thầy là con con áp dụng cái lúc trước thầy có dạy là luôn nhìn nhìn mọi sự vật luôn luôn mới đừng có áp dụng cái kinh nghiệm vô cái cái cái nhìn nhận một cái, cái kinh nghiệm vô thì thì sẽ bình an thì con áp dụng cái đó vào cuộc sống thì à, à, chẳng hạn như là một người đi con luôn con không có nhìn cái người đó là ngày của cái của cái lỗi ngày hôm qua cái ngày hôm nay con nhìn họ không phải là của cái lỗi ngày hôm qua mà con nhìn họ ngay ngay ngay ngay tại hiện tại đó thì lúc nào con cũng thấy họ dễ thương hết À, và làm cho con lúc nào cũng vui. Đó là một cái và cái thứ hai nữa là à, trong cái sự tương giao với với mọi mọi người thì nếu như mà con con áp dụng con đưa cái bản ngã vào trong một cái mối trong cái mối quan hệ đó thì ngay lập tức là con bất an. Nhưng mà nếu như con con đừng có bỏ cái cái cái ta vào trong đó thì lúc nào con cũng thấy à hạnh phúc hết. Dù dù họ có với mình như thế nào thì mình cũng thấy cái chuyện đó nó rất là nhỏ và dường như là không là vấn đề gì cả. Thì cái điều đó nó đem đến sự bình an cho con. À tư thì con nhận thấy là không có cách nào mà làm cho mình bình an được hết trơn Tại vì thế mà mình có một cái uh, suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng phải làm đến một cái gì đó để cho mình bình an đó thì là là mình bất an rồi mà mình không nhận thấy là những cái gì mà nó đến với mình là là rất là tuyệt vời rồi thì thì uh, mình thấy ra được rõ cái vấn đề đấy thì thì cái cái bình an nó nó nó có sẵn luôn rồi chứ mình đừng có uh, nghĩ phải cố gắng để tìm một cái gì đó để đạt được để cho nó bình an đấy thì Nhìn như thế lại là cái chuyện là lại chỉ có làm thêm mình bất an thêm thôi. còn à, con nghĩ là là có cách, ý ở đây là, là làm thế nào mà mình nhìn ra được vấn đề đấy? một uh, câu trả lời đầu tiên là muốn bình an thì phải buông xả. câu trả lời thứ hai là muốn bình an là phải vòng uh, vẹn với thực tại, phải không? vòng vẹn với thực tại, đừng có để quá khứ hay là cái gì xem bạn. Thì mình mà toàn ràng với thực tại là bình an. Câu trả lời thứ ba là không có cách nào làm cho mình bình an được cả. Bởi vì á là cố gắng mà làm cho mình bình an tức là mất bình an rồi. <cười> cố gắng làm cho mình bình an tức là mất bình an. Ngay khi mình khởi tâm mà muốn bình an ấy là đã mất bình an rồi. À, đó là một câu, câu trả lời rất là rất là hay. <cười> có phải không? Có phải là khi mà mình muốn bình an tức là tức là mất bình an đấy? Thường thường á thì người ta cũng có những cái biện uh, pháp, đó là những cái pháp môn tu để mà có được cái sự bình an, hay là giữ được cái sự bình an, hay là tạo ra được cái sự bình an. Nhưng mà Như là cái Phật tử vừa rồi nói đó Thì thầy thấy là rất đúng Bởi vì nếu như mà mình đã à, Cố gắng mà mình tạo ra cái bình an á Thì cho dù nó có có thật Nó có có bình an được á Thì cái đó cũng là chỉ là cái bình an giả tạo Và cái bình an đó nó còn lệ thuộc vào cái Cái nghĩa mà bình an mà mình mình hiểu nữa Thí dụ như là bình an Giả sợ như giờ mình cứ bị người này người kia quấy rầy hoài cho nên mình muốn bình an có nghĩa là đừng ai quay lại hết. Thế là, thế rồi là mình đóng cửa mình trốn tránh hoặc là mình đi đâu chơi đâu đó một thời gian để mình không có tiếp xúc gì với ai nữa. thì lúc đó là đúng là nó sẽ có bình an. nhưng mà cái bình an đó nó cũng tạm thời thôi, bởi vì bởi vì rồi rồi mình cũng phải tiếp xúc với mọi người. vì vậy cho nên là có thể có bình an nhưng mà bình an đó là bình an tạm thời. Tức là cái bình an nào mà mình à, tạo ra được, cái bình an nào mà có điều kiện, thì cái bình an đó là chưa phải là bình an thật. Đó là một câu trả lời rất chính xác. <cười> có ai có ý kiến gì nữa không? Có từng ai à, à, cảm thấy bình an thật sự gì chưa? <cười> dạ, kính thưa Thầy, ờ... À... Con xin trả lời cái câu là để muốn có sự bình an thì theo cái trải nghiệm của con thì con cảm nhận thấy là chỉ khi nào mình quay trở về với chính mình thì mình sẽ tìm được sự bình an bởi vì tất cả những cái suy nghĩ nó sẽ diễn ra trong tâm mình tất cả những ham muốn nó sẽ xảy đến nhưng mà khi mình nhìn ra thấy được những điều đó thì mình sẽ tìm thấy sự bình an đó là sự bình an tĩnh lặng nhất và đến bây giờ con vẫn làm theo cái điều mà con được học từ thầy dạy mỗi khi uh, hữu sự hoặc vô sự đó là hai cái câu thơ kệ của thầy mà con nghĩ rằng đó nó là um, kinh điển rồi uh, học hoài có lẽ là con sẽ học hết cái kiếp này con cũng không biết là đã làm được trọn vẹn chưa dạ bạch thầy con rất là tri ân thầy khi đã trao cho chúng con lời kể hết sức là chân lý như vậy và bản thân con con cũng thấy rằng con cũng là một con người rất tầm thường và rất là nhiều những các cái nhảm nhọ trong con người mình nhưng mà khi con được đọc cái cuốn sống trong thực tại của thầy từng chương từng chương một và con cứ nghe đi nghe lại, con nghiền ngẫm thì con cảm thấy rằng cho tới giờ phút này con cũng không có nghe thêm nhiều và con cũng không có đọc thêm nhiều nữa. Con nghĩ là con chỉ đọc cái cuốn đó và để con nhật tâm rồi con thực hành theo cái cuốn đó thì con nghĩ là đời đời đời này kiếp này con cũng đã là may mắn và phúc, phước đức lắm rồi nên là con xin chia sẻ như vậy. Con thành thật là cảm tạ thầy dạ. À, nhưng mà nhưng mà thầy cũng nhắc với Phật tử một điều thế này là những cái điều mà thầy nói á nên quên đi đừng coi nhớ nếu mà mình vẫn còn nhớ cái điều thầy dạy đó là vẫn còn chưa bình an chưa chưa bình an tức là phải quên đi bởi vì bởi vì như thế này những điều gì mà thầy nói đó là để mình thấy ra mà khi mình thấy ra rồi á thì mình chỉ là à, sống với trên cái thực đó chứ còn không phải là áp dụng lời của thầy hay là mình phải nhớ cái lời thầy như là một cái công thức nào đó đừng đừng nên làm như vậy. Có thể là mình nghe mình chưa hiểu. Cho nên thầy thường thường có nhiều người hỏi thầy hành thiền sao thì thầy cứ nói là cứ mở pháp qua nó cứ nghe thôi. Thì đừng làm gì hết trơn cứ mở ra nghe thôi. Tức là cứ nghe nghe rồi nó mở tới đâu đó, thì thì thì nó mở tới đó bởi vì cái chính yếu của mình đó là cái sai lầm mà lớn mà dẫn đào cho tất cả những cái sai lầm khác đó, đó chính là cái, cái cái cái nhận thức sai lầm mà nhận thức sai lầm tức là tà kiến á như trong đời sống của mình đó là vì tà kiến cho nên nó mê là à, đi theo với cái tà kiến đó là tham ái nếu là mình tà kiến kiểu gì đó, thì mình có tham ái kiểu đó hai cái đó đi đi chung với nhau à, ví dụ như là mình à, có cái cái thường kiến chẳng hạn thì mình có, cũng có cái ý muốn là mình sống mãi mãi đại khái vậy. Tuy nên là à, cái cái tà kiến đó, hay là cái nhận thức của mình đó, nó sẽ đi đôi với là cái cái hành vi của mình. Mà hành vi đó Thì nó có cái động lực Là cái tham ái Cho nên là Vô minh Tà kiến Tham ái Và tạo tác Là là luôn luôn là nó đi đi một hướng Đi theo một cái hướng Hướng đó là cái hướng tạo tác ra cái Cái sự bất bình an <cười> Thì á những cái điều mà thầy nói là, là để đệ đệ mỗi người là nghe rồi nó mới phá đi những cái cái mà mình mà xưa nay có thể là mình uh, quan niệm sai cái quan niệm sai có thể là hình thành bởi do bản thân mình quan niệm sai hoặc là cái quan niệm sai đó, đó là bởi vì gia đình bởi vì xã hội bởi vì cái quan niệm của con người thí dụ như bây giờ thế này mình uh, mình bị đau khổ Thế thì một người theo Đạo Thiên Chúa thì nói rằng là đó là ý của Thượng Đế, để là thôi mình an tâm. À? Rồi mình cứ cho đó là của Thượng Đế, thì bây giờ mình cứ cứ tin vào Thượng Đế hoàn toàn, thì thôi, để là mình khỏi suy nghĩ gì cả, là mình an tâm. Hoặc là trong Đạo Phật thì nói rằng là đó là cái nghiệp. Cho nên mình đội cho cái nghiệp xong rồi một cái, mình lấy cái nghiệp, mình giải thích xong rồi một cái, là mình yên tâm. Nhưng mà cái yên tâm đó, đó là một cái yên tâm hoàn toàn là Yên tâm đó là nó ảo, nó không phải yên tâm thật. Hoặc là bên đầu nhó chẳng hạn thì người ta nói đó là cái số mệnh. Tức là người ta tìm ra một cái cách giải thích nào đó, rồi rồi người ta giải thích để cho cho cho mình yên tâm. Thành nên cái yên tâm đó thực ra là một cái yên tâm có tính an ủi. Có tính an ủi thôi, chứ chưa phải là yên tâm thật sự có ý là người nào mà đọc cái cuốn sống trong thực tại của thầy mà hiểu được thì ra Thầy rất mừng hoặc là qua cái câu kể mà thầy có những cái cái câu kể mà thầy cảm hứng nói lên để mà để nhắc nhở các Phật tử chẳng hạn hay là nhắc nhở chính bản thân mình chẳng hạn. Thì cái điều đó đó là nếu mà mình thuộc về kệ đó thì cũng tốt. Nhưng mà thực ra đó là không nên áp dụng bởi vì bởi vì khi mà mình còn áp dụng đó tức là mình chưa hiểu đúng có có có hiểu ý thầy nói không khi mà mình còn áp dụng tức là mình thực ra là mình đang áp dụng cái mình hiểu áp dụng cái mức độ mình hiểu chứ còn đó, nếu mà mình thấy đó, thì lúc đó mình sống theo cái thấy chứ không còn là áp dụng nữa khi mà mình thấy rồi đó thì lúc đó mình chỉ thấy chứ không có áp dụng nhưng mà hầu hết đó, mình thấy là các cái cái pháp môn thì đều là áp dụng, áp dụng hành thiền theo kiểu này, hành thiền theo kiểu kia, áp dụng công thức này, áp dụng công thức khác, thì thì coi chừng, bởi vì khi mình áp dụng như vậy đó, thì nó vẫn chưa hẳn là đạt đúng cái công thức đó. Bởi vì nếu như mà ai áp dụng cũng đúng công thức á, thì người nào hành thiền cũng đều đều đạt được kết quả giống nhau hết. Nhưng mà có người lại tạo hòa nhập ba, mà có người lại là lại không. Thì như vậy á, chứng tỏ rằng là nói là áp dụng trên thực tế là áp dụng theo cái hiệu của mình, chứ chưa phải là, chứ chưa phải là thấy ra, bởi vì thấy ra thì không còn áp dụng nữa, mà còn áp dụng tức là vẫn còn chưa bình an, vẫn còn chưa bình an, và khi mà mình cố gắng tìm một cái cách nào đó để bình an, tức là lúc đó là mình đã không bình an rồi, có phải vậy không? Cái đó sự thật chẳng phải lý luận, mà nghe nghe có vẻ như là lý luận, <cười> nhưng mà không phải là lý luận. Bởi vì nếu bình an thì nó bình an. Còn nếu mà mình cố gắng mình làm cho bình an, thì đã cố gắng làm cho bình an thì làm sao mà bình an được. Cho nên nếu mà có, cũng vẫn có thể mình làm cho bình an thì nó cũng có thể có bình an. Nhưng mà cái bình an đó đó là, là do mình tạo ra. Tức là cái bình an đó là do mình tạo ra Chẳng phải là cái bình an thật sự Cái bản chất của Tất cả các pháp á Là tịch tịnh, tịch tịnh tức là Một cái sự bình an gần như là Tức là nói chữ không phải là gần như Mà là tuyệt đối Tất cả các pháp á Vốn nói là tịch tịnh một cách tuyệt đối Cho nên á Cái bình an á là nó đã có sẵn Ở khắp mọi nơi Ở đâu cũng bình an hết Chứ không có chỗ nào mà không bình an cả Nhưng mà chính cái chính cái ý muốn mà bình an Tức là người đó chưa thấy được sự bình an Đúng không? Khi mà cái người mà muốn bình an Tức là người đó chưa thấy sự bình an Trong khi đó, đó thì là cái bình an là nó ở khắp mọi nơi Cái bình an ở trong tất cả các pháp Cái bình an ở trong tâm hồn mình Tất cả mọi cái, sự, cái mọi thứ là đều bình an hết Thế tại sao mà mình lại là khởi lên cái ý muốn là bình an Khi mình khởi lên cái ý muốn bình an Tức là lúc đó Là vô minh ái dục Vô minh là sao Vô minh tức là không thấy cái bình an Lại ra là nó đang bình an Mà mình không thấy cái bình an đó Cho nên là vô minh à, Rồi mình lại đi muốn bình an Tức là mình lại Họ đi cái bình an để đi tìm Một cái bình an nào đó Mà cái bình an đó là chỉ là tượng tường của mình cái này thầy thầy tiêm nghiệm cho thạch kỳ mới được á bởi vì đây là một đây là cái vấn đề mà à, bây giờ thầy không có cũng có dạng theo cái kiểu mà lấp lan gì cả nữa mà bây giờ là thầy cứ mỗi bữa thầy nói chuyện gì đó thôi mà chuyện nào cũng là cái chuyện mà thực mà mình đang có hết tử bây giờ thầy không biết không biết tuần nào nói cái gì cứ tới tới đâu là thầy cứ nói tới đó thì thì hôm nay là tại vì có cái người hỏi là làm thế nào mà có được sự bình an cho nên sáng đó là thầy đưa câu hỏi ra để mà mà mọi người thảo luận hay là mọi người góp góp ý thì hiện giờ là những cái góp ý đều rất là tốt góp ý đều rất là tốt góp ý nào cũng đúng hết nhất là cái góp ý mà là là làm đúng theo cái cái sống trong thực tại thì còn nói gì nữa <cười> tức là quá tốt tuy nhiên là thầy chị Dùng từ gì cũng được là cánh báo hả? <cười> Tức là thầy chỉ cảnh báo rằng là Đừng có, có, có xem những cái cái sách thầy viết Hay là những cái bài kệ của thầy Hay là những cái lời mà thầy nói đó Thành một cái cái mẫu mực nào đó để mình theo Không có mẫu mực nào cả Nói xong rồi là quên đi Tại vì nói xong rồi là để mình thấy ra cái thật Mà thấy ra cái thật rồi thì thôi Thấy ra cái thật rồi thì đâu cần cái ngôn ngữ đó làm gì và rồi có một người hỏi thề cái câu hỏi ở trong trong hỏi đáp đó. thì cái câu hỏi đó nó đơn giản thôi câu hỏi đó là chỉ hỏi một cái cái cái cái, cái, cái điều giáo lý thôi cái người đó đó cái người đó hỏi rằng là tại sao là cái gì là vô thường thì nó là khổ cái cái, cái người đó hỏi câu hỏi như vậy tại sao tại sao cái gì vô thường là khổ quý vị nhớ như thế này Vô thường là khổ, đó không phải là một công thức. Tất cả những cái điều mà Đức Phật Ngài nói ra đó, hoàn toàn không phải là một công thức. Mà là Ngài nói lúc đó. Ngài chỉ nói lúc đó thôi. Chứ đó không phải là một công thức. Ví dụ như bây giờ Thầy thầy thấy cái, cái, cái người này mặc cái áo màu xanh xám, màu xanh xanh. Thì Thầy nói rằng là, uh, thôi đừng có mặc màu xanh. Thì cái chuyện đó nó không phải là một công thức Rồi thì bây giờ tất cả mọi người đều áp dụng là không mặc màu xanh Trong khi đó thầy thấy là người này hợp với màu xanh thì Thầy nói là người này nên mặc màu xanh Thế nó đâu có gì nhất định đâu mà thành ra là công thức Có hiểu ý thầy nói không? Ví dụ như người này, à, cái, cái người đã xanh rồi Bây giờ là mặc thêm cái áo màu xanh một nữa Thì nó thấy càng xanh thêm nữa, ví dụ vậy Thì, thì đó là đó là bất chợt gặp nói vậy thôi. Nên nên mặc cái áo màu hồng. Mà, ví dụ như vậy, đó là thầy nói ví dụ thôi các Thì á thì, thì Đức Phật đó, ngài cũng vậy. Ví dụ như cái người đó là tâm đăn sân. Cho nên cái người đó hỏi Đức Phật là việc cái gì thì được an lạc? Thì Đức Phật ngài nói là giật sân. Tức là tức là ngài nói cái sự kiện của cái người đó cái đó không phải là công thức Không phải là cái công thức diệt sân là được an lạc. Cho nên đó, nếu một người nào mà trước đây là thường diệt tham. À. Bây giờ nghe nói diệt sân được an lạc cái đối, đối lại thôi thôi bây giờ diệt sân thôi. Nhưng mà cái người đó là tham nhiều. Chẳng vậy là sân. Vì vậy thì ra người này thì mới là diệt tham mới đúng. chứ đâu phải đâu phải diệt sân. Hay là người đó ganh tì hay là người đó cái gì đó. Nhớ một điều như thế này nè. Bây giờ... Tại sao mình đọc kinh mình không hiểu? Hiểu theo lý trí thôi. Cho mình không hiểu là Đức Phật nói cái gì? Tại sao vậy? Tại vì khi Đức Phật Ngài nói cái điều đó, đó là chỉ nói cho cái người đó thôi. Chứ không phải là nói với người khác. chỉ nói với người đó là bởi vì cái người đó đang đang là như vậy. Cho nên uh, cái, cái, cái, cái Đức Phật Ngài mới nói như vậy để người đó thấy ra cái cái mà người đó đang có. Nó đang ở với người đó. Tức là nói một cái thật Rồi á Đức Phật Ngài nói với người này một cái thật Của người này Rồi Ngài nói với người kia một cái thật của người kia Rồi mình á Bây giờ mình tập trung lại hết tất cả những cái thật đó Mình nhét vô mình Nhưng nhiều khi nó không có âm nhầm gì mình hết trơn. Mỗi cái người á Là có một cái tình trạng khác nhau Ví dụ như cái người mà Đói Thì lúc đó mình sẽ nói với họ như thế nào còn khi một cái người mà nó no, thì mình lại nói với người đó như thế nào tức là mỗi mỗi cái tình trạng của mỗi người là là mình nói một khác hết Chứ không có một người nào mà giống nhau mà vì vậy cho nên đó, nó mới ra rất nhiều kinh điển nhưng mà người ta không hiểu được cái điều đó tức là khi cái bài kinh đó là nó chỉ ghi lại những cái lời nói thôi nhưng mà không ghi lại cái cái chỗ tinh trạng thực ví dụ như bây giờ thầy Thầy nói đây là cái cái chai nước, thì khỏi cần ai suy nghĩ gì cả, thầy đưa lên đây là thấy rồi. Nhưng mà bây giờ, giả sử như đây là một bài kinh mà ghi lại, nói thời lúc đó là thầy viên minh là dạng ở tại chỗ đó, chỗ kia rồi đưa lên một cái chai, nói đây là chai nước. Thì những người kia không biết cái chai nước là cái gì hết trơn, bởi vì đâu có cái chai nước đâu mà thấy thì lúc đó đó là ai có cái chai nước kiểu gì đó là người ta sẽ nghĩ người ta sẽ nghĩ theo kiểu đó. Người ta sẽ nghĩ rằng là à là thầy Viện Minh nói cái chai nước kiểu này này, kiểu kia mà té ra khi coi so lại thì 10 cái chai không có chai nào giống nhau hết. Cho nên đó cái sai lầm của mình nó nó nó bắt nguồn từ cái chỗ đó. Bắt nguồn từ chỗ đó, cho nên đó là Đức Phật ngài chỉ nói là nói cho người đó thôi để người đó thấy ra chấp không phải nói cho người khác. Còn nếu người khác á, thì phải biết là Đức Phật đang nói với với người đó là tại vì cái cái người đó đang như thế nào thì mới được. Còn nếu mà mình không thấy là là đang nói cho người đó là như thế nào thì không được. Ví dụ như trong cái bài kinh đoàn giảm mà tối hôm qua quý sư với là quý giới tự với một vài phật tử có đến tham dự cái buổi mà nói nói chuyện về cần trung bộ. Cái bài kinh uh, thứ chín là cái bài kinh đoạn giảm. Cái bởi vì cái ông Junada đó là ông đang hành thiền định. Và ông ông nghĩ rằng là mình hành thiền định như thế này, trong trong trung bộ có ông nghĩ như vậy, mình hành thiền định như thế này thì mình có thể là loại bỏ được cái cái sợ ti cái sợ kiến hay không? cái sợ kiến về bản ngã tức là chấp ngã hay là chấp pháp thì mình có thể là loại trừ được cái sợ kiến đó hay không thì ông mới đem hỏi đức phật thì đức phật trả lời thẳng là cái cái, cái sợ kiến đó cái sợ kiến về về ngã về về pháp hay là về thế giới đó tức là cái cái quan niệm về nhân sinh về vũ trụ đó của mỗi người đó nếu là cái cái, cái quan niệm Nhâm sinh vụ trụ mà sai lầm á thì mình loại bỏ nó đi thì cái ý ông này khi mà ông hỏi câu đó đó là bởi vì ông đang hành thiền định cho nên đó, đức Phật ngài trả lời rất rõ ràng ngài nói rằng là chỉ có là mình như thực thấy được cái cái sự kiến đó đó là không phải ta không phải của ta không phải từ ngã của ta khi nào mình thấy như thực như vậy ấy, thì mình mới là loại bỏ được cái sợ kiến đó như vậy thì đức phật ngài trả lời rất rõ ràng mặc dù trong đó ngài không có nói rằng là không phải thiền định mà là phải có trí tuệ thấy rõ ra cái điều đó không phải là ta của ta từ ngã của ta bởi vì khi một người hành thiền định thì người đó đắc đền đó, thì thấy rằng là đây là cái sợ đắc của mình đây là cái sợ đắc của ta đại khái như vậy. cho nên á, mà vẫn còn vẫn còn cái sợ kiến đó đó, thì không thể nào mà mà dùng thiền định mà loại trừ cái sợ kiến được, bởi vì chính thiền định cũng là cũng là chấp ngã. đại khái là như vậy. thế sau đó Đức Phật ngài mới nói là ngài mới kể ra tám cái bậc định, bốn cái bậc định của sắc giới, bốn cái bậc định của vô sắc giới, và ngài xác định như thế này, đó là hiện tại lạc trú chứ không phải là đoạn dạm. Đó, tôi có cái xác nhận rất rõ ràng. Nhưng mà cái đoạn dạm là gì? Đoạn dạm tức là cái cái điều mà Đức Phật ngài nói là xả ly, ly tham đoạn diệt. An tịnh. chúng ta đang nói đến cái an tịnh đấy này, cái bình an này. Thì hồi nãy một Phật tử đã nói đúng, tức là xả tức là cái cái quá trình đoạn dạm tức là xả ly, ly tham đoạn diệt thì khi đó mới an tịnh. Vì vậy cho nên á là là phải phải đoàn giảm, phải từ bỏ, phải xả đi. Thì khi đó đó nó mới là mới mới thực sự đó mà có thể đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì ít đi câu cái câu chuyện đó đó là chị nói cho ông Trung Đa thôi. Tại vì ông Trung Đa ông nghĩ rằng là ông sẽ cố gắng hành thiền đến để mà có thể là loại trừ được cái cái sợ kiến về về ngạ và về pháp nhưng mà càng thiền định chừng nào càng đắc những cái sợ đắc chừng nào thì càng bám chấp vào đó càng cho rằng đó là là ta là là của ta là từ ngạ của ta thì lại càng không thể nào mà loại trừ được cái sợ kiến về ngạ và pháp anh trong bài kinh đó là mình phải biết tại sao Đức Phật ngài nói cái cái đó mà không nói nói cái khác. Mà Đức Phật ngài lại nhấn mình vào cái điểm này. Thì điều đó, đó là chỉ nói cho ông Cunda mà thôi. Như vậy á, trong cái bài kinh đoạn giảng này á là mình cũng thấy ra được một cái điều là trong cái sự tu tập đó không phải là tạo ra một sự bình an mà nhất là người nào tu tập cũng đều nghĩ rằng là mình làm sao mà ngồi thiền hay là niệm phật, hay niệm chú hay là làm cái gì đó và để cho tâm cho bình an là được. Nhưng mà khi mà mình mình đặt hỡi tâm lên cố gắng để mà đạt được bình an như vậy đó, tức là mình mất bình an rồi, là mất bình an. <cười> cái bình an á, cái bình an là nó cái nó rất là ta cười. là cái bình an á là nó, nó nó nó là cái bình an, bình an là nó bình an thôi chứ khởi tâm lên muốn bình an thì thì rõ ràng là khi mà mình đã khởi tâm lên muốn bình an thì thì bình an đó là một khái niệm một khái niệm một quan niệm một tư tưởng một lý tưởng mà cái gì mà nó phát xuất từ cái quan niệm à, từ cái cái tư tưởng từ cái cái khái niệm thì cái đó đó là là hữu vi là tạo tác là chế định đó không phải là thực tánh pháp. Thực ra đó thì mình mình dùng từ thôi, tại vì mình phải dùng từ. Ví dụ như mình dùng từ là là phải xả đi. Hay là Đức Phật nói đoạn giảm. Hay là từ bỏ. Hay là mình nói là mình phải chánh niệm tinh giác, hay là mình nói là phải uh, thần trồng chú tâm quan sát. Thì tất cả đều là phải sử dụng ngôn ngữ để mà diễn tả. Nhưng mà thật ra cái cái cái đó đó, Thí dụ như khi mà thầy nói thần trồng chú tâm quan sát, thì thì thầy á, bạn thân thầy ấy, là thầy biết cái cái thần trồng chú tâm quan sát đó là cái gì. Nhưng mà khi thầy nói ra đó thì có một người Phật tử ở bên úc, sau khi giảng xong thì một người Phật tử bên úc là đi về rồi áp dụng thì tối hôm sau là đến nghe thầy giảng tiếp ấy, thì người đó phát biểu rằng là con nhức đầu quá, con thần trọng chú tâm quan sát luôn nhức đầu quá. <cười> thì lúc đó thầy phải nói thêm là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thôi, à, ví dụ như vậy thì là, là phải thêm vô một chút nữa, đó. Cứ, cứ như vậy á thì cái ngôn ngữ nó không hiện tại được. vì vậy cho nên á cái ngôn ngữ đó, dù cho nó là có chính xác nó có hay cách mấy đi nữa thì nó vẫn tạo thành khái niệm người ta gọi là danh khái niệm cái danh khái niệm đó đó là thanh đó nó có hai cái này nó có hai cái mà mà mà, mà quý vị về cần phải lưu ý để mà quan sát này một là kiến thức kiến thức là nó phát xuất từ nơi cái cái danh khái niệm kiến thức á là phát xuất từ dân khái niệm, đây cũng là danh từ, cho nên nhiều khi là đúc neo qua cái danh từ mình hiểu cũng được. ở đây chút nữa là thầy giải thích thêm. nhưng mà cái kiến thức á là nó phát xuất từ dân khái niệm, còn cái kinh nghiệm á thì nó lại phát xuất từ cái vật khái niệm, hay là nghĩa khái niệm. ví dụ như thế này, bây giờ mình sơ vào cái lửa, cái mình thấy nóng thì mình mình mình cảm nhận được cái nóng đó rồi bây giờ mình có cái kinh nghiệm là hệ mật rơ vô lửa lửa là nóng thì cái kinh nghiệm này đó là vật khái niệm nhưng mà bây giờ mình học trong sách vợ nói là lửa là nóng thì như vậy á là qua ngôn ngữ mà mình mà mình nói lửa là nóng thành đấy qua ngôn ngữ mà mình nói lửa là nóng đó, thì đó là đó là kiến thức còn qua cái cái mà mình rơ vô lửa bấm bấm nó nóng đó, thì cái đó là qua kinh nghiệm nhưng mà cả kinh nghiệm lẫn kiến thức đều vẫn không phải là sự thật. Nếu mình lệ thuộc vào kinh nghiệm cũng đập, mình lệ thuộc vào kiến thức cũng đập. Vì vậy cho nên đó là à, thầy mới nói rằng là đừng đừng áp dụng, nhớ dùng nhớ dùng, <cười> dùng thầy là đừng có đừng có dùng cái từ áp dụng. Áp dụng được trong trường hợp là là áp dụng một cái cái công thức để làm bánh, hay là công thức để làm một cái kỹ thuật gì đó thì áp dụng được, nhưng mà đào là không thể áp dụng được. đào tức là cái chân lý đó, cái chân lý là cái chân lý nó luôn luôn làm đổi mới nó luôn luôn trôi chảy, cho nên mình lấy một, kì, một cái khuôn nào mà mình áp vô đều chặt hết. thí dụ như bây giờ mình chụp một cái hình cái sông Đồng Nai, xong rồi á. Ngày mai mình lấy cái hình đó mình tới rồi mình nói đây đúng là cái sông Đồng Nai là này rồi này. Thì vẫn có thể là cái hình đó nó vô nơi đó thì cũng là mình thấy thì cũng đúng đúng. <cười> Nhưng mà trên thực tế đó thì thì cái sông Đồng Nai ngày hôm nay không phải là cái sông Đồng Nai mà mình chụp hình ngày hôm qua. Trên thực tế đó là nó như vậy. Cho nên nếu mà mình là giữ cái kiến thức hoặc là giữ một cái kinh nghiệm cũ để mà đưa vào cái mới đó thì luôn luôn là thật. Bao giờ mà mình lấy một cái kiến thức cũ mà đưa vào một cái mới, cho nên nó con người mình á là luôn áp dụng những công thức để đạt được bình an. Tức là cái bình an vốn là cái bản chất của pháp, và cái bình an trong mỗi lúc mỗi khác, cái bình an đó, trong mỗi lúc mỗi khác, chứ không phải là cái không phải là lúc nào cũng có một cái bình an giống nhau. Nhưng mà trong tưởng tượng của mình á thì luôn là có một cái bình an nhất định. Cái bình an đó là cái bình an phóng ảnh của cái tưởng tượng của mình. Chứ đó chứ đó không phải là cái bình an thật sự. Vì vậy cho nên mình đeo đuổi để mình đạt được cái bình an đó thì chính là mất bình an. Phải không? Thì thật như vậy là bởi vì á, Cái bình an vốn nó là bình an. Mình lại có một khái niệm về bình an. Theo cái ý mình. Xong rồi mình đeo đuổi cái bình an đó. Để mà đạt được cái bình an đó. ví dụ như bây giờ thế này. Một người mà đang nghèo khó Cho nên bất an. Thế thì người đó nghĩ rằng là giàu có là bình an. Nhưng mà khi giàu có rồi đó, nó cũng không có bình an. <cười> có khi là giàu có là nó cũng... Mất bình an hơn cả khi nghèo nữa Bởi vì giống như là ta nói là thuyền to thì gió lớn Tức là giàu nhiều thì nó là bình an bất, Mất bình an cũng nhiều hơn Đại khái là vậy Vì vậy cho nên nó là Cái bình an không phải là cái cái mà mình Là cái ở tương lai Cái bình an là không có ở tương lai Cái bình an là không có Là cái cái mà mình Nỗ lực để mình tạo, tạo nên Mình tạo thành Bởi vì cái mà mình nỗ lực, mình tạo thành đó, là tạo thành theo cái mà mình nghĩ. Phải không? Một cái người mà thích đến một cái vũ hội, mà bây giờ người đó phải ở nhà chứ không được đi, thì người đó thấy không bình an. Phải không? Cho nên nếu mà người đó được vào một vũ hội để mà nhảy để mà hát, mà nghe tiếng trống, tiếng kèm, à, là nó đủ mình để người đó cảm thấy bình an. <cười> Thì, thì như vậy là đó là cái bình an của cái người đó. Nhưng ngược lại, có một người thì đi tới đó là không chịu nổi cái tiếng ồn, không chịu nổi cái cái mà đứng đó mà nhạy múa lung tung là họ không thể chịu nổi. Thì là họ không bình an ở trong đó. Bây giờ họ lại muốn rằng là về nhà mà đóng cửa lại thì bình an. Vậy thì hai cái bình an của hai người này là hoàn toàn ngược nhau. Phải <cười> không? hai cái bình an đó là hai cái bình an hoàn toàn ngược nhau, cho nên mình phải thấy là cái bình an mà do mình nghĩ ra rồi mình cố gắng để mình đạt được thì thật ra là cái bình an đó nó nó là không thực, không thực là vì sao? Sau khi mà tới đó chơi rồi nghe nhạc nghe đồ và cảm thấy thoải mái bình an rồi đó, đến khi đi về thì cái cái mà không bình an lại còn tăng ra tăng thêm Cái không bình an đó là càng tăng thêm hơn nữa Cho nên á Cái mà thực sự bình an á Là phải là cái bình an ở khắp mọi nơi Tức là nếu bình an á Thì ở trong cái dạp nhạy đó á Cũng là bình an Mà về nhà đóng cửa cũng là bình an Lúc nào cũng bình an hết á Tức là trong điều kiện nào Thì bình an trong điều kiện đó Thì cái đó mới thực sự là bình an Cho nên là một người nói rằng là bình an là phải xả ly thì đúng. Xả ly tức là xả ly là gì? Xả ly tất cả những cái mà mình mình mong chờ để đạt được cái bình an. Và thực ra đó, thực ra tất cả những cái làm cho mất bình an đều phát xuất từ từ cái muốn bình an. Phải không? Quý vị thử nghiêm nghiệm xem, à, tức là tất cả những cái mà mất bình an đó, đó đều phát xuất từ cái muốn bình an, muốn rồi còn đỡ, mà <cười> mới muốn thôi còn đỡ, mới muốn thôi là đã mất, mất bình an rồi Bây giờ lại còn đang cố gắng để mà đạt được cái bình an đó nữa, thì rõ ràng là mình đang đang từ mình đó là đánh mất cái sự bình an và nói một cách khác là mình thực ra là mình đang làm cho mình sáo trộn lên. Cho nên đó bình an là không thể tạo được. Bình an là không phải là cái mình sở hữu được, không phải là cái mình tạo được. Tạo được thì gọi là hữu vi, mà sở hữu được thì gọi là hữu ngã. Bình an mà còn hữu vi hữu ngã thì không thể nào mà bình an được. Ai vậy không? Thì có thể là do ngôn ngữ cho nên là những vị mà còn mới nghe lần đầu thì nghe có thể không hiểu gì cả nhưng mà nếu nếu người nào mà quen làm quen với ngôn ngữ chút xíu rồi ấy, thì sẽ thấy điều đó là là dễ hiểu thôi tức là đã là hữu vi hữu ngã tức là cái gì mà mình tạo tác ra được Và cái gì mà mình sở hữu được thì chính cái đó đó là cái làm mất bình an thí dụ như khi kia mình chưa có một kia mình có một cái đồng hồ mình mình muốn có cái đồng hồ thật đẹp cái này là mình thấy rất rõ thôi nghe ví dụ bây giờ cái người đó thích có cái đồng hồ đi ngang qua một cái tiệm mà thấy cái đồng hồ đẹp quá thì muốn là làm sao mà có được cái đồng hồ đó thì khi mà khi mà cố gắng bằng mọi cách tức là mình làm sao mà chỗ quên một một cách chân chân chính thôi chứ không tức là làm sao có tiền rồi để kia dồn dồn lại để mình mua được cái đồng hồ đó thì suốt cái thời gian mà mình mà mà muốn có cái đồng hồ đó đó là mình đã bất an rồi Ngày nào đi ngang qua đó cũng là bất an, có khi nằm ngủ, nằm mơ rồi, cái đồng hồ nữa. <cười> cho nên nó nó là bất an từ ban ngày đến ban đêm. <cười> Xong rồi á, mình mua được. Mua được thì mình cứ nhìn, nhìn, nhìn thấy nó đẹp quá. <cười> nhưng mà, nhưng mà lại là, là mình bắt đầu là mình sờ nó cụ đi. Mình sờ nó mất đi. Mình sờ đủ thứ cho nó. Thôi nó rút cuộc cũng không có bình an chung nào. <cười> tức là khi chưa có thì mình không không bình an kiểu khác. Mà khi mình có rồi á Thì nó lại không bình an kiểu khác Thế <cười> nhưng mà Như vậy đó Thì khi mình đạt được một cái điều gì đó Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ bình an Nhưng mà khi mình đạt được điều đó đó Thì nó lại là một cái bất bình an khác à, không, Tức là mình đi từ cái bất bình an này Qua bất bình an khác Mà đã là đi tìm kiếm Cái bình an Thì nó đã là bức, mất bình an rồi Ngay từ khi mình khởi lên tìm kiếm cho nên đó thầy thầy thường ai nói là đừng có làm gì hết trơn đấy, <cười> đừng làm gì hết trơn ấy thì cũng phải là không làm, cũng phải là không làm, không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, không ăn, không uống, cũng phải là không, cũng phải là như vậy. Tất nhiên là mình vẫn làm mọi chuyện, nhưng mà cái làm mọi chuyện đó nó là giống như là mặt trời nó mọc thì nó là nó mọc, Mới đương nhiên là nó mọc lên thôi, rồi nó lên, mặt trời nó lên dần nên dần nó đứng ngọ, đứng ngọn rồi nó xé nó sẽ thế rồi rồi chiều chiều rồi nó nó nặng thì nó cứ tuần tự như vậy thôi nếu mà cái cái hoạt động đó là một hoạt động đương nhiên thì là khác hay là thầy thường hay ví dụ như là một cây cái cây xoài nếu nó cứ tuần tự là nảy mầm rồi đâm chồi rồi ra lá rồi ra cành nó cứ cứ tuần tự như vậy nó làm thì thực ra là nó rất bình an. Phải không? Nhưng mà nó hoạt động, hoạt động từng từng từng giây từng phút chứ không phải là không hoạt động. Ở trong đó đó nó phải làm việc cực lực từng giây từng phút. Nhưng mà nó vẫn bình an. À, cho nên thầy mới nói là bình an là ở khắp mọi nơi. Tức là nó cái cái hạt xoài để mà nó nó lớn lên thì nó phải trải qua từng giây từng phút nỗ lực nhưng mà cái nỗ lực này đó là một cái nỗ lực rất bình an bởi vì sao bởi vì nó không không cần một bình an nào khác thực ra đó chính cái lúc mà không cần không mong muốn không không mong cầu một cái bình an nào khác nữa cái người đó đòn vàng với cái cái, cái thực tại đang là mà thực tại đang là đó có thể là một bất an cho nên á, cho nên câu chuyện của của đạt ma và và và huệ khả, huệ khả nói xin là tội đạt ma ăn cái tâm cho con. thì tội đạt ma là nói là đưa cái tâm để ta ăn cho. thực ra nói đưa cái tâm cho cho ăn đó là một cách nói, đó là một cái cách chỉ. thì cái cách chỉ này đó là để cho huệ khả là trở về nhìn lại cái cái tâm của mình, cái khi mà trở về nhìn lại cái tâm của mình á, thì lại không thấy tâm bất an nữa, không thấy tâm bất an nữa, thì thì ở đây đó là cũng rõ ràng là thế này, tâm bất an, mình là muốn an, tức là mình tạo ra một cái thế là ham muốn và hành động để trở thành để thợ thần tức là đang tạo ra một cái chuỗi, đang tạo ra một cái chuỗi, mà cái chuỗi này đó là một cái chuỗi tâm lý ảo, cái chuỗi này là một chuỗi tâm lý ảo, cái này nó quá đơn giản, cái này nó có thể là ngài Đạt ba ngài thấy cái cây xoài giống như thầy nói đó, cái cây xoài nó cứ là giây phút nào thì cứ nó cứ sống tròn vẹn với cái giây phút đó, thì nó là bình an. thế nhưng mà Cũng người ta đó thì Đang thấy cái cái mà không bình an Cái cái bất an Thì mình là muốn là có cái bình an Khi mà khi mà bất an Mà mình muốn có bình an á Thì nó sẽ sinh ra những cái Cái hiệu ứng như thế này Một Là mình muốn chống lại cái bất an Như vậy là sân Mình mà muốn đạt được cái an Như vậy là tham Và như vậy á thì mình cũng không thấy ra được cái cái cái an thì chưa có cho nên mình sao không thấy cái an là cái gì mình chưa có mình chỉ mơ tưởng thôi cho mình đâu có thấy vì vậy cho nên á cái an là mình chưa thấy rồi cái bất an á mình lại muốn bỏ đi cho nên mình đâu có thấy à thấy là tức là mình phải để đó mình mới thấy chứ còn bây giờ mình lại muốn dẹp nó đi cho nên mình đâu có thấy như vậy á là không thấy cả cái an Cũng không thấy luôn cả cái bất an Vì vậy cho nên vô minh Vô minh hay là si Tức là không thấy cái cái Cái, cái mà đang là cái, cái, cái thực đang là Bỏ quên cái thực đang là Để thấy nó Mà lại mong muốn một cái mà Sẽ là Chứ chưa phải chứ không không là đang là Cái sẽ là thì không thấy thực được Mà cái đang là là mình là Muốn dạc nó đi cho nên cũng không thấy Như vậy á thì là mình ở trong một tình trạng si mê hay là vô minh. Vì ở trong tình trạng vô phi mê và vô minh đó, cho nên nó mới phát sinh ra hai hai cái đối ngược nhau. Đó là muốn 잡 cái này muốn được cái kia. Chính cái tình trạng đó là bất an. Đúng không? Vậy thì á chính là huệ khả đó đang bất an. Nhưng mà lại càng tạo thêm cái bất an nữa. Hào thêm cái bất an bằng cách là muốn an <cười> Chính là hồi khả muốn a cho nên nó mới bất an Nhưng mà đơn giản thôi Đang bất an thì cứ trở về tròn vẹn với cái bất an đó Cho nên cái nguyên lý của tử niệm xứ là Trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tài thân thọ tâm pháp Nguyên lý là chừng đó thôi Chẳng có hành Hành thiên vipassana là sai liền lập tức bất kỳ người nào mà nói rằng tôi đang hành thiền vipassana là người đó đã sai ngay từ ngay từ câu nói đó. Không thể nào hành vipassana được. Mà bởi vì hành á nếu hành theo nghiệp như thế này á, hành tức là áp dụng một công thức để mà đạt đến thì đã sai hoàn toàn rồi. Nhưng mà nếu như quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Bởi vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến cho nên chỉ có cái hiện tại là cái mình phải trở về tròn vẹn trong sáng với nó. Thì khi mình tròn vẹn trong sáng như vậy đó, thì là gọi là thân tâm nhất như, tức là cái tâm nó không có phóng ra để tạo ra một cái khoảng thời gian dựa cái cái mà đang là với cái sẽ là, mà thời gian đó là thời gian ảo, thời gian đó gọi là thời gian tâm lý khi mà mình trở về tròn vẹn với cái bất an thì lúc đó chính là an rồi bởi vì á, thực ra an nó cũng phải là à, cái an á là mình là là nhầm lẫn ở ở cái cái cái thái độ với trạng thái tức là mình mong muốn một trạng thái an mà quên rằng là an là một thái độ an là một thái độ chứ không phải là một trạng thái Bây giờ đang ở trạng thái nào Ví dụ như một người đang bình Thì thì là có thể là đang bất an Thân đang bất an Thọ đang bất an Ví dụ như vậy Thế nhưng mà bây giờ Cái người đó lại là trở về tròn vẹn trong sáng với cái bất an đó Với cái bình đó Thì là người đó lại á Thì cái cái cái mà Cái thái độ Đối với cái bình đó Là là á Còn cái bình đó đó Thì nó là bất an À nhưng bây giờ này Trong tất cả trạng thái bất an Thì thực ra là nó đang an Trong tất cả trạng thái mà bất an Trạng thái nghe Thầy nói trạng thái chẳng phải thái độ nghe Trong tất cả trạng thái bất an Thì thực ra là nó đang an Mà thái độ của mình á Cái thái, cái cái nhìn của mình á Là thấy bất an Như vậy là thái độ bất an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 đang thái thì bất an, chứ <cười> không có bất an. Đó. Thí dụ như thế này, bây giờ cái cái cái, cái mặt uh, mặt uh, sàn này nó nghiêng, bây giờ mình mít độ nước xuống, thì nước nó chảy, chảy về cái phía phía thấp. Đó. thì cái hoạt động đó là hoạt động bình an, chứ không phải là bất an. Mục đó là một hoạt động đương nhiên và cái hoạt động đó đó là cái hoạt động là đáng an và đưa đến bình an, nó vừa đáng an mà nó vừa đưa đến bình an luôn, có phải vậy không? Còn nếu như á, bây giờ lẽ ra là cái nước này nó là phải nó là phải chảy xuống, bây giờ mình tìm cách mình giữ nó lại là bất an á, tức là mình cố gắng để mà làm cho nó an á thì nó là mới bất an, thế còn thực ra nước thì đương nhiên nó cứ chảy xuống chỗ thấp cái việc mà nó phải chạy xuống chỗ thấp đó là đó là một cái cái đồng thái rất tự nhiên. Cho dù là mình có mình có cho là bất an đi nữa thì nó cũng đang là là an đang an hay là đang đưa đến a. Phải vậy không? Nhưng mà mình là giữ lại. Mình giữ lại tức là làm cho nó không thể nào an được. Có hiểu có hiểu cái này không? ví dụ như bây giờ cái mặt bàn này là nó nó nghiêng, rồi mình lấy một hòn bi mình để ở đây, Thì đương nghiêng là nó phải chảy xuống thôi, nó chảy xuống đó là nó đang ăn, cái cái việc mà chảy xuống đó là nó đang ăn, hay là ít nhất là nó cũng đang đi đến ăn, nhưng mà á, bây giờ mình lại giữ cái cái cái viên cái viên bi đó lại, giữ cái viên bi đó lại đó tức là mình đã trần đứng cái cái, cái tiến tình an của nó, bởi vì có thấy được điều đó không? đây à? đây đỏ chưa? thế bây giờ mình đó mình đang đứng đây, mà nếu mình đã an thì mình mình tất cả chúng ta đang ngồi đây thì nó đã an hết rồi, mọi chuyện nó an hết, không có chuyện gì cũng ra, bỗng nhiên mình bị nuôi máu cơ tim, tức là mình cho là bất an. Nhưng mà thực ra đó, cái nỗi nhồi máu cơ tim đó đó là thực ra là nó đang đang ăn. Tức là tại vì mình do ăn uống hay là do lo sợ hay là do cái gì đó mà nó tạo ra cái cái nhồi máu cơ tim đó. Thì chính cái cái mình nhồi máu cơ tim đó, đó là nó đang tìm sự bình an trở lại. Nói là tìm nói là tìm nếu mà không phải tìm nếu kiểu của mình. Không phải tìm theo lý trí của mình mà cái tiềm đó là cái tiềm tự nhiên của cái cái mà luôn luôn là nó nó đưa đến cái ác. Hay là bây giờ mình à mình ăn ăn phạt một cái gì đó mình trung thực. Thì tự nhiên là nó nó đau bụng rồi nó đòi mình là đi tìm tục. Thì thật ra là nó nó đang làm cái chuyện để mà an lại. Phải không? Chứ nó phải số ra để mà nó an lại cho con không đó là còn không nó tích lũy tích cái cái cái độc nó trong này làm sao được? Cho nên là nó phải nó phải tống ra. Thì thực ra là đau bụng tức là đang đang ăn á. nhưng mà bởi vì á mình nói là cái bất an đó là là ta, là của ta, là từ ngạ của ta. Cho nên mình mới là muốn ăn. Mà muốn ăn á, muốn muốn ăn theo ý mình á tức là mình giải quyết một cách nào đó để cho hết đau buồn chẳng hạn nhưng mà điều đó thì chưa hẳn đã đúng điều đáng là nó chưa hẳn đã đúng <cười> tức là có khi cái việc mà mình giải quyết đó đó nó lại làm cho nó đảo lộn cái trật tự thiên nhiên tập từ tự nhiên vần hình của pháp Cho nên đó mình cứ cứ gọi trời mưa là bất an gọi trời nắng là bất an gọi trời bạo là bất an Nhưng mà tất cả những cái đó, đó là đều nó đang vận hành đúng với quy luật của nó hết. Tức là nó đang an đó, chẳng phải bất an đó. Chỉ có mình bất an thôi. Vì vậy cho nên đó, là khi Ngài về năng Ngài tới cái chùa đó thì Ngài thấy có hai chú tiểu ngồi cạnh nhau. Người chú thì nói là phướng đồng, chú thì nói là gió đồng. khi Ngài về năng nói là tâm các ông đồng chứ không phải là phướng đồng, gió đồng như thế đó tức là cái bất an đó là ở nơi thái độ, Chứ bất an đó cũng phải là ở nơi cái trạng thái phướng động hay là hay gió động, mà là ở nơi cái thái độ của hai hai cái chú này, chính hai cái chú này là cái tâm bất an cho nên ngồi mà cãi nhau chuyện đó, à, thành ra nó có một cái điều lạ luôn, là chính mình cố gắng tạo ra cái, cái bình an, thì là nó không ra bình an mà nó lại càng ra bất an thêm. Và nếu như mà mình có tạo được ra cái bình an, Thì thực ra cái bình an đó rút cuộc cũng là cái bất an. Thưa Thầy, theo như Thầy giảng là khi mà mình an đó, Là mình cứ để cho nó tự nhiên. Thì ví dụ như là Thầy nói rằng là dồi máu cơ tim. Thì bây giờ nếu như mình không dùng y học, Mình không dùng thuốc, mình chặn lại, để mà ta nó sống á hay là mình cứ để cho nó nhồi máu cơ tim nó thoải mái rồi nó chết rồi bây giờ nếu như mà mình thấy y học mình cho bác sĩ người ta chặn lại cái nhồi máu cơ tim đó để mà cứu sống bệnh nhân thì như vậy là mình phải dùng cái phá làm sao là thầy có không hiểu? Ai trả lời dùng thầy đi. <cười> ai trả lời dũng thầy bạch thầy không phải là trả lời cái câu hỏi của thảo nhưng mà con xin nói như vậy con rất là biết có những nhiều vị sư bệnh không uống thuốc mà lại tự nhiên hết bệnh trong khi đó có nhiều vị đi tìm thuốc mà, mà bệnh thêm như vậy thì con chẳng biết tại sao nhưng mà phải nói rằng là những nếu mà thầy nói rằng là cái vấn đề mà mình chanh bô làm cái sự bất an thì tại vì cái rối rắm của mình cho nên mình đi tìm thuốc mà tìm thuốc không đúng rồi nó là nó chặt từng đây thôi chứ còn chứ còn nếu mà nếu mà để từ từ thì không đến là con thấy là có nhiều vị không dùng thuốc mà là hết con chẳng hiểu tại sao vậy thầy dạ thưa thầy con có ý con có ý kiến với lại là cái câu hỏi của cô Thảo là à, ví dụ như mà khi nhồi máu cơ tim khi bị nhồi máu cơ tim Thì cái vấn đề là về đó là cái về đâu về thân thì mình vẫn phải chữa trị kịp thời để mà cứu sống mình. Nhưng mà còn cái cái vấn đề mà thầy nói an ở đây là cái vấn đề đó là về tâm. Có nghĩa là khi bị nhồi máu cơ tim thì cái tâm mình nó vẫn không bị uh, lay động nên thế là bị uh, cuốn theo cái cơ cái cái đâu đó để mà mình không có bị đau về tâm thì lúc đó mình vẫn sáng suốt, mình vẫn không bị bất an còn cái việc cứu chữa để cái thân mình cho nó kịp thời cho sống thì vẫn phải cứu. Dạ, con. Đó là cái câu trả lời của con. <cười> à, dạ thưa bậc thầy theo con suy nghĩ như này, nếu mà mình định được chánh niệm được lúc đó mình có hơi thở, mình kiểm soát được cái hơi thở của mình thì cái thanh tâm của mình sẽ giảm đi cái vấn đề mà nhồi máu cơ tim. Thế như là nhồi máu cơ tim nghĩa là cái máu của mình đó, nó nó nó cái nhịp tim của mình nó nhồi nó không được bình thường thì lúc đó mình phải chánh niệm, tỉnh giác mình hít sâu thở ra để chính mình, mình cứu chính mình trước. Sau đó rồi mình mới dùng tới thuốc để mà mình mới tìm tới bác sĩ để mà bác sĩ người ta cho mình uống thuốc để trợ thêm thì lúc đó con nghĩ nó hữu hiệu hình đó là ai hết <cười> yeah, kính thưa thầy à, không biết là cái suy nghĩ của con có đúng hay không con không biết là cái suy nghĩ của con có đúng hay không yeah, để xem con thấy á, là <cười> là cái cái nhồi máu cơ tim mà theo như qua thầy giảng thì con hiểu đó là cái trạng thái, còn cái thái độ thì không có cái nhồi máu cơ tim, cái trạng thái á thì có nhồi máu cơ tim, còn thái độ thì không có. Thành tự cái chuyện mà cái quan trọng của thầy giảng cho chúng con á là làm thế nào mà chúng con phải nắm cho được cái thái độ khi mình xử sự hay là hành động bất cứ một cái chuyện gì, còn cái trạng thái thì nó là những cái cái cái cái, cái biểu hiện nó xảy ra. Thì dĩ nhiên là mình phải Như trường hợp nhiều máu cơ tim Thì dĩ nhiên là phải phải cứ đi cấp cứu Phải này phải kia Nhưng mà ý thầy giảng trong cái lúc đó Thì theo con hiểu á Thì cái nhồi máu cơ tim chỉ là một cái trạng thái Nhưng mà trạng thái đó là ở trong cái cái Thấy thì bất an Nhưng mà sự thật là nó ở trong cái tình trạng Để nó quay về cái an Tại vì máu không đủ lên tim Thành tử tim nó phải bớt Để mà cho máu nó lên Thì đó là cái trường hợp mà tim nó để giữ được cái Cái trạng thái bình an Thì đó là cái trạng thái chứ không phải là cái thái độ. Dạ. Ừ. Đúng rồi, tức là nhồi máu cơ tim là cái là trạng thái. Dạ, kính bạch thầy là con cũng đồng ý quan điểm của cô vừa nói. Là về cái nhồi máu cơ tim là một trạng thái thầy, thì đó là cần phải cứu chữa nhờ có sự khoa học can thiệp vào thầy. Nhưng mà nói về cái thái độ thì do là có sự tranh cãi giữa cái bất an và bình an nhưng mà thật sự là cái bất an và bình an chính là do cái ảo tưởng mình hình thành ra thôi chứ nó không có thật thầy khi mà mình tỉnh thức ra là mình nhận biết rằng là mình muốn cái bất an như vậy cái thái độ của mình nữa thì lập tức là cái bất an nó sẽ biến mất không còn dạ thành ra chính yếu cái vấn đề là mình phải tỉnh thức để mình nhận biết được cái vấn đề đó còn cái sự việc mà mình bệnh hay là như thế nào đó thì cần phải giải quyết thì cái đó cũng như là cái trạng thái dạ dạ cô tiên hết xa thú <cười> tức là thầy cũng rất mừng là thấy các Phật tử cũng thấy đã được thấy đã được vấn đề thì á như hồi nãy mình nói là đau bụng hay là nuôi máu cơ tim hay là bất bất kỳ một cái trạng thái nào đó về thân thì á tại sao mà Đức Phật ngài nói là niềm thân niềm thọ niềm tâm À, tâm thì lúc đó là bắt đầu là thái độ đó, à, nhưng mà thân với thò đó thì cái đó là trạng thái. Nhưng mà khi tâm á, tâm á là cũng có hai, tâm là trạng thái và tâm là thái độ. À, thì á là ví dụ như mà nhồi máu cơ tim chẳng hạn, cái nhồi máu cơ tim đó, đó có thể là như thế này, một cái người đó tự cho mình là Một nhân vật quan trọng Chẳng hạn vậy đi Bây giờ có một người nào đó nói Sốc quá cái <cười> người đó có thể là người máu cơ tim Vì ai nói vì Đùng chàm tới cái từ ái Cái danh dự gì đó Và thật ra cái từ ái danh dự đó là mình tự dựng lên thôi Cho nên nó bây giờ là phản ứng lại Đột một làm cho Người máu cơ tim Người máu cơ tim nó có nhiều cái lý do có thể là vì lý do về ăn, do ăn uống, do có nhiều cholesterol hay là do cái các cái, cái mạch máu của mình nó bị uh, là là chai cứng hay là cái gì đó nó có như rất nhiều thứ. À. Nhưng mà trong đó đó hầu như tất cả những cái đó đều phát xuất từ tinh thần. Do sợ hãi à, hay là nhiều cái cái động cơ tinh thần khác mà nó tạo ra cái giờ nổi máu cơ đi. Trong đó một cái cái mà nó cái sợ hãi đó là một trong những nguyên nhân mà nổi bất nhất. Thế thì thực ra đó là nếu mà mà đúng mức á thì cái người ta vẫn có thể là giữ cái tinh thần thoải mái, giữ cái tinh thần tức là cái tinh thần đừng có bị dao động, đừng có đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng, đừng có phải tìm kiếm làm sao mà cho nó ra bác sĩ đồ này cái nọ đó nếu mà mình hoàn toàn tinh thần ổn định có thể nói là thư giãn buông xả hoàn toàn à, chính cái chính cái thái độ đúng nó có thể là giúp cho ổn định cái cái trạng thái à, nhưng mà cái trạng thái đó, đó nó phải có lý do gì đó nó mới là phát sinh ra cái đó thì á cái chính yếu là thấy ra được cái lý do mà phát sinh ra cái trạng thái đó mà muốn thấy ra được cái lý do để phát sinh cái trạng thái đó đó thì người đó phải sáng suốt định tiện trong lành phải trở về tròn vẹn trong sáng với cái cái tình trạng đó cái trạng thái đó thì khi đó mới là thấy ra được lý do còn nếu mà mình chỉ hoàn toàn nhờ vào bác sĩ không thôi á thì thì cái lý do mà mà cái nguyên nhân mà nó tạo ra cái nguồn nhồi máu cơ tim hay là hay là cái áp huyết cao đó, đó mình không Mình không từ chữa được Mình không không không thấy ra được Mà mình chỉ phải nhờ vào Thuốc hay là cứ nhờ vào như vậy Thì có thể là làm ổn định được Nhưng mà lại về mặt nhận thức á, Thì mình khó mà nhận thức đúng được Về cái mặt tinh thần á, Thì mình lại lại Vẫn là bất an Tức là cái về về mặt tinh thần á, Về mặt thái độ á, Thì nó vẫn là bất an Dạ, yeah, thưa thầy Thưa uh... thầy thầy xin có một một vài một vài ý kiến một chút xíu. Thật sự ra khi nãy thầy nói là cái khi lên cái cơn nhồi máu cơ tim thì thật sự ra đó là trạng thái an. Tính về mặt y khoa nó đúng là trạng thái an chứ thật sự ra chính là mình vì lo lo là lo cái cơn nó xảy ra, cái, cái cơn đau nó xảy ra là mình lo chứ thật sự đó là một cái dấu báo hiệu vì nó nó xảy ra khi cái đó nó xảy ra khi nó có đầy đủ điều kiện tức là quá trình tất về uh, lối sống về ăn uống về tinh thần vân vân như, như như khi nãy thầy nói thì nó dẫn tới một cái hệ quả là nó nó tắt một cái mạch máu đi tới tim và nó xảy ra là cái cơn nhồi máu cơ tim thì chính cơ thể nó sẽ đưa nó sẽ điều chỉnh đưa tới một cái trạng thái gọi là trạng thái an tức là nó báo hiệu một cái cơn đau khi mình hiểu rằng nó đó chính là cái dấu hiệu để cái báo hiệu cho mình cơn đau thì lúc đó nếu mà cái cái tâm mình cái cái thái độ của mình nhìn nó với là một cái trạng thái an thì mình hiểu đó là cái dấu báo hiệu dấu báo hiệu vậy thì mình sẽ làm cái gì? Ừ, đúng thì đa đa con hiểu là như vậy. cho nên đúng, đúng, đúng là cái trạng thái cái cái thái độ của mình đối với cái cơn đau đó không phải là mình muốn không muốn nó xảy ra mà nó xảy ra vì nó vì một cái cái cái cái Một cái dấu hiệu là tốt để cho mình biết Đó là cái bệnh nó đã xảy ra Thì lúc đó cái đường hướng mình sẽ đi như thế nào Chứ không phải vì mình mới sợ Ờ đúng vậy, tại vì thầy cũng đã nói rồi Tức là ngay cả cái mà bất an đó đó Nó cũng đang là một cái Đồng thái Là an Cái bất an đó cũng là một cái đồng thái an Nếu mà không Nếu mà lúc đó mà giả sử như Không nhồi máu cơ tim Thì nó sẽ không giúp cho thông đi không không giải quyết được chính cái việc làm của nó là nó cũng đang tự động điều chỉnh đó là một cái cái đồng thái mà, mà tự động điều chỉnh của của tự nhiên mà cái cái đồng thái đó, đó nó mới là giúp cho mình nếu mình nếu thái độ của mình là sáng suốt bình tĩnh thì sẽ giúp cho mình thấy ra được thấy ra được cái nguyên nhân của nó à, hay là mình cứ để tự nhiên để cho nó làm cái công việc tự động điều chỉnh đó còn cái chuyện đó mà có những cái mình chưa biết rồi khi đó mình phải nhờ tới tư vấn của bác sĩ này kia thì cái đó là vẫn là tạm thời vẫn là tạm thời thôi nhưng mà con người mình đó thì lại là quá quá tin tưởng vào cái tạm thời mà lại không có một cái thái độ mà mà trầm tĩnh sáng suốt để mà Bản thân mình học ra tất cả những cái đó Nếu mà mình Bản thân mình học ra được tất cả những cái đó, đó Trong cái chiêm nghiệm của đời sống đó, à, Hồi nãy có ai nói Một cái cái rất là đúng Tức là thế này Là không phải là khi bất an Là mình muốn an Mà khi bất an á Chính là mình Trầm tịnh sáng suốt để mà Thấy ra được cái sự vận hình Hay là cái Cái, cái, cái diện biến Đang diện ra của cái bất an đó. Thì cái tâm mà thấy ra cái diện biến của bất an đó. Thì cái tâm đó lại an. Cái tâm mà có thể thấy ra được cái diện biến bất an đó. Thì cái tâm đó lại an. Vì vậy cho nên á, ở trong đó đó. Cái bất an vẫn là trạng thái. Mà cái tâm thấy ra cái bất an đó vẫn thì là thái độ. Như vậy thì. Cái trạng thái bất an nhưng mà thái độ vẫn an. Thì phải có cái thái độ an trước. Còn cái chuyện á, mà ăn được hay không á, là một chuyện khác. Ví dụ như bây giờ thế này, một cái người đó đã lớn tuổi rồi. Rồi do cái lý do gì đó, cho nên bây giờ người đó nổi máu cơ tim. Và qua cái nổi máu cơ tim đó á, người đó có thể tắt thở. Thì lúc đó bác sĩ cũng thua thua luôn. Người đó cũng kêu bác sĩ thế cũng như không. Vậy thì lúc đó đó cái điều quan trọng nhất của cái người mà tắt thở đó á, là có một thái độ thật sáng suốt trầm tịnh đối với cái nồi máu cơ tim đó, đó là điều cần thiết. Còn giải quyết hay không á thì cái đó còn tùy. ví dụ như bây giờ một người nghèo quá rồi không có tiền đi bác sĩ, mà bây giờ là nghe nói rằng là cái tình trạng nhà thương nếu mình tới có tiền á thì người ta sẽ là à, chữa cho mình rất là tốt, còn nếu mình không có tiền có khi để nằm đó cái đại tràng hả, thế thì không chắc gì mình đã đi đến tới nhà thương hay là không chắc gì mình tin vào bác sĩ mà đã là là giải quyết được. Thế thì bây giờ cái điều mà cái điều đầu tiên mà mình giải quyết trong mình được á có những cái mình không giải quyết được mà phải để cho pháp và ngành tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu mình có một cái gì để giải quyết được thì đó chính là cái thái độ bình an. Mà thái độ bình an ấy thì lại là vô vi vô ngã chứ không phải là thế mà thế mà hữu vi hữu ngã thì không thể bình an được mà cái thái độ đó phải là thái độ vô vi vô ngã mà vô vi vô ngã tức là nó tự nhiên <cười> tức là một cái tâm bình thản tự nhiên trước những cái bất an vì vậy cho nên là câu trả lời mà nói là cái thái độ là chính còn cái trạng thái đó thì tùy duyên Còn thái độ thì phải là tùm pháp, thái độ phải là đúng, đúng tốt thì mới được. Còn cái cái cái cái trạng thái thì cái đó là tùy duyên. Chứ hẳn là mình muốn theo ý muốn mình mà được, mà còn phải tùy duyên nữa. Ví dụ như tùy vào cái phước, tùy vào cái gì đó chẳng phải là mình hãy giải quyết là được. Cái đó là trạng thái, cho nên cái đó nó tùy duyên thôi. Tùy duyên, tùy phước, tùy gì gì đó mình cũng biết nữa. Tức là nó có quá nhiều yếu tố trong đời sống. Mình không thể nào mà mình nắm vững được hoàn toàn mọi yếu tố đó. Thế nhưng mà là cái thái độ của mình đó là mới quan trọng. Thí dụ như bây giờ mình nghe cái người đó bị như vậy một cái thì mình sợ. à Thì bây giờ mình mà đưa vô, đưa vô mộ mà mình sợ đó. <cười> thì lúc đó là coi như là cái cái cái điện tâm đồ của mình nó sẽ sẽ ra là đúng là nhồi máu cơ tim <cười> vậy thì đúng như là một người phật tử hồi này nói đó là à, theo cái à, hai cái bài kệ của thầy là bài kệ mà vô sự khi vô sự thì là học đạo quý vô tâm làm nghị nói không lầm sáng trong và lặng lẽ dạng gì mới ương thông thế nên là thì nói là nói vậy thôi chứ còn đã là dạng gì thôi đâu có chuyện gì đâu nói <cười> thì bây giờ mình chỉ có dạng gì thôi chứ đâu có làm gì đâu à, nói là ra bày kè cho nó gì, nó dài cho cổ bần có đồ, cho nó oai vậy thôi cho tuyệt ra là <cười> cho tuyệt ra đâu có làm gì đâu thì bây giờ đứng đây là thôi chứ vậy thôi ở trong rồi. <cười> Còn nếu mà hữu sự, hữu sự tức là mình đang nhu cầu phải làm một cái việc gì đó. Ví dụ như nhu cầu ăn, đi ăn, nhu cầu uống nước, nhu cầu phải đi lưu đi tới, hay là nhu cầu nằm xuống. Tại khái Tức là nếu là cái nhu cầu đời sống trong trong bản thân mình hoặc là do cái cái yêu cầu của người khác. Ví dụ như mẹ mình nhờ mình làm việc gì đó, hay là À, bạn bè nhờ mình làm việc gì đó hoặc là mình ở trong cái sợ làm của mình nó sợ sợ làm của mình giáo cho mình làm việc gì đó thì tất cả những cái đó đó là đương nhiên là mình phải làm rồi thì, thì cái đó là gọi là hữu sự thì khi hữu sự như vậy á thì là nói làm thường thần trọng nói làm nói với làm là thuộc về thân cho nên nó là mình phải thần trọng về thân làm tức là ví dụ như mình đang đi này thì mình đi này mình cũng phải đi thần trọng nói làm thường thần trọng luôn tròn vẹn chú tâm chú tâm tức là cũng phải là cái chữ chú tâm không không có nghĩa là tập trung nhiều người nhầm lẫn là, là tập, chú tâm là tập trung chú tâm tức là cái tâm không tán loạn tức là cái tâm tâm nó chuyên nhất cho nó không có tán loạn chẳng có tập trung vào đâu hết bây giờ á ví dụ như thầy đứng đây mà tâm không tán loạn tức là tâm đang ở đây, anh, còn nếu như tâm nghĩ cái này nghĩ cái kia nghĩ cái nọ bị chi phối bởi cái này bởi cái kia cái nọ thì tâm đó là tán loạn. Còn nếu như thầy ở đứng đây và tâm không có tán loạn tức tức là chú tâm đó, chẳng phải chú tâm là phải chú vào cái gì cả, nhớ dùng cái đó nghe trong thôi đó là thần trọng chú tâm quan sát mới thì nó nhức đầu là vậy. Đó. Tại vì chú tâm quá nhiều rồi như vậy không phải chú tâm mà là tập trung à, mà không phải thần đồng mà là quá là quá thần đồng <cười> quá cẩn thận quá là là là là Chi li hay là cái gì đó <cười> này cái vậy cho nên đó, là thì cũng cần phải như vậy cũng phải thần đồng đến một cái mức như vậy và cũng cần phải phải phải là chú tâm mà mà là phải tập trung tư tưởng Phật Đà nói là á là thường thần trọng. Luôn trọn vẹn chú tâm, trọn vẹn chú tâm tức là thà ra trọn vẹn là là đủ rồi. Luôn trọn vẹn, nhưng mà cái tâm á, cái tâm đang trọn vẹn với đi, ví dụ như mình đi thì cái tâm nó đang trọn vẹn với đi. À, mình đứng thì tâm đang trọn vẹn với đứng, thầy đang nói thì trọn vẹn với việc nói, chứ đừng có nói mà nghĩ ra chuyện khác. <cười> vừa nhớ nhớ cái chuyện gì đó mà vừa nói thì, thì là không được. Có nhiều khi thầy lên thầy cho giới thì trường giới. Đang đọc cái giới thứ hai cái đọc qua cái giới thứ tư. <cười> Tại vì sao vậy? Cái lúc đó mình phân tâm. À, cái tâm mình nó tâm mình nó đang nghĩ cái chuyện gì đó. Đang nghĩ chuyện gì đó, có thể là cái chuyện đó là cũng cái chuyện đáng nghĩ thôi. Nhưng mà mình lo nghĩ cái chuyện đó cái mình quên không biết là mình đang, đang đang đọc cái giới nào cái mình đọc quá đi một giới, à, Ví dụ như vậy. Thành ra là Anh đã mấy người xin giới rồi, nhắc như như giờ chưa, chưa phải giới đó. <cười> thì á là cái nếu mà mình làm cái việc gì mà mình cũng trọn vẹn với cái việc đó đó. Không bị phân tâm gì hết á thì đó là chú tâm. Chú tâm là không phân tâm. Chứ chú tâm không phải là không phải là tập trung vào một cái chỗ nào đó. À, lắng nghe, quan sát rõ Cái này cũng dễ hiểu lắm á, không phải là lắng nghe quan sát là coi cái cột này nó làm sao đây, không phải quan sát điều đó, mà là chỉ thấy tới một cái tâm trong sáng, vậy thôi. Ví dụ bây giờ thầy đứng thầy đứng đây thì thầy thấy mọi người đang ngồi đây, cũng vì vậy cho nên thầy hay quên, thấy rồi thôi chứ <cười> sẽ quan sát kỹ mình mình nhớ được, cho nên không nhớ không phải là quan sát kỹ mà là mình mình thấy với một cái tâm trong sáng tức là tức là mình thấy không phải là với một cái tâm mà muốn thấy cái này muốn thấy cái kia hay là với cái kia cái, cái tâm là trong đó là là thích thế là ghét thế là phê phán thế này thế kia tức là thấy với tâm không cho là phải là sẽ là Tức là lắng nghe quan sát rõ là vậy Tức là khi mình nghe mình thấy Khi mình nghe mình thấy đó là không nghe thấy mà cho là phải là sẽ là Như vậy là gọi là lắng nghe quan sát rõ không phải lắng nghe cho rõ mà. Đương nhiên cũng có cái lắng nghe rõ Ví dụ như bây giờ cái người đó nói trong máy mà nhỏ quá cho nên mình phải lắng nghe thì cái đó đương nhiên Nhưng mà cái đó nó nó tự động cùng như bây giờ mình đang đi bình thường vậy thì tự nhiên là cái chỗ này nó trơn trượt thì tự nhiên mình phải đi cẩn thận lại nó nó là tự động tất cả mọi cái nó đều có cái khả năng tự động của nó hết á khi nào mà cái tâm mình nó chạy ở đâu cả thì lúc đó mình mới là thật một cái <cười> coi như là thật dài luôn chứ còn nếu mà mình có thận trọng á thì mình bước mà nó trơn cái là mình biết liền tâm nếu không tán loạn nếu tâm mà tròn vẹn với cái đi này đang đi mà cái tâm mình tròn vẹn với cái đi thì nó nếu mà nó có trơn cái á, thì nó sẽ nó sẽ tự động điều chỉnh lại được ngay. cho nên là lắng nghe quan sát rõ đến đi pháp lặng thầm tức là cái pháp á, cái pháp cái sự vận hành của pháp á, là nó nó nó vận hành như vậy một cách lặng lẽ tự nhiên như vậy Cho nên mình phải nhìn nó một cách tự nhiên thôi. Do đó thầy mới nói là. Để mà nhìn mà. Mà mình không có cho là phải là sẽ là đó. Thì phải là. Tự nhiên. Vô tâm và giảng gì Tự nhiên. Vô tâm và giảng gì. Nếu mà mình quan sát rõ. Mà mình có chú ý quan sát rõ đó. Tức là có hữu tâm. Nhưng mà không sao. Nếu như cần á. Thì nó đương nhiên nó từ đầu nó sẽ là là nó thận trọng hơn nghe thôi thì cái đến đi pháp lặng thầm á, tức là nếu mà mình mà cứ ảo ảo bên ngoài á, cứ suy nghĩ cứ cứ là toan tính, cứ đè ấp cả những khái niệm, những tư tư tưởng, những quan niệm thì mình cũng thế nào mà thấy được cái pháp nó vận hành một cách lặng lẽ âm thầm được. cho nên cho nên đó là cái cái thái độ nhìn đó cũng phải thật lằng lệ thì mới mới thấy được cái lằng lệ của pháp, cái tâm á cái thái độ phải tịch tịnh thì mới là thễ nhập được với cái tịch tịnh của bàn pháp. bàn pháp á, là vốn là tịch tịnh, đó là chư pháp tùng Bạc lai thường từ tịch diệt tướng là vậy đó. tức là các tất cả các pháp vốn nó đang là là tịch tịnh, tại vì cái tâm mình khởi lên cho là phải là sẽ là kể cả cho là an tịnh hay là phải là an tịnh hay là sẽ là an tịnh thì cũng đều mất đi cái an tịnh đang là mà cái đang là là luôn là an tịnh kể cả lúc đó đang nhồi máu cơ tim <cười> thì thì dù nhồi máu cơ tim cái cái thấy cũng có thể là khám suốt định tĩnh trong lành cũng phải tròn vẹn trong sáng với cái cây cây cây cây nhồi máu cơ tim đó. đại khái là nếu như một người mà thường sống tròn vẹn với thực tại, đóng đi đứng nằm ngồi trong tất cả mọi hoạt động bình thường mà tròn vẹn trong sáng với thực tại, thì khi khi nguy cơ mà bị cái này cái kia nó rất ít, bởi vì chính cái cái cái tâm của mình nó bất an, cái tâm của mình nó cứ lo lắng sợ hại Cho nên nó mới tạo ra hết cái này cái kia. À. Mà cái bình của mình đó, nó có hai nguồn. Một cái nguồn á là hòa tung khẩu nhập. Tức là do ăn, do uống, do là cứ... Người nghĩ rằng là cái đó bộ thì cứ uống vô cho thật nhiều rồi chẳng hạn. Đại khái vậy. Thì à, cái đó, đó là cái hòa đó là nó tung khẩu nhập. Cái hòa này tức là bình tật đó của người mình á và cái thứ hai đó đó là cái, cái cái cái thái độ của tâm. Do cái thái độ sợ hại lo lắng mà chủ yếu đó là cái thái độ bản ngã. Tức là cho rằng là cái đó là ta là của ta là từ ngã của ta đó. Cho nên nó là phải đòi nhất thiết là phải sửa cho nó ra đúng cái cái mà ta muốn <cười> đại khái như vậy. Thì thì thầy nói là như vậy tức là thập kệ bên xe pháp <cười> tức là pháp mà đang vận hành như vậy thì mình lại học kệ vào à, cho nên đó, là nó làm hỏng thêm đi thì có Chứ không phải làm không phải là làm cho nó là là tốt đẹp hơn mình thì mình muốn là tốt đẹp hơn Tên thực tế là mình đang thọc kệ bên xe bên rồi <cười> mình làm cho nó càng càng hỏng đi đại khái là như vậy bây giờ còn 15 phút còn ai ai hỏi gì nữa hay có ý kiến gì khác dạ thưa thầy cho con xin hỏi về cái câu hỏi cái vấn đề liên quan đến dữ giới giới ạ thì à, ví dụ như sống ở ngoài đời thì à, bạn đạo thì ít mà bạn đời thì nhiều thì à, ví dụ như trong công việc mình họ hay mời mình đi đi ăn uống Rồi bạn bè lâu lâu thì cũng tụ tập Nhưng mà khi ăn uống như thế thì họ ăn những cái gọi là sắc xanh đó Thầy Mà nếu như mà mình không tham gia á Thì dần dần cái mình bị cô lập, mình bị tách khỏi họ Họ mời mình mấy lần, họ mình không đi thì cuối cùng họ không mời mình nữa Mà mình đi thì mình tham gia vào thì cũng không được Thì con không biết là là mình từ chối và mình cứ sống theo cái cái việc giữ giới của mình hay là sao sao có ai ý kiến gì không <cười> trả lời Dung thầy <cười> à cái này con hồi đó con cái bài đời đó là con đi ờ đi mấy bớt bộ bẻ dao thì còn có dao thiệt. Trời dữ lắm. Cho nên phải khắc khứa mà đi cái học cũng quen, cái học cũng mờ mình hoài á. Cái mình cũng mờ lại quen rồi cái cái khi mình biết đạo thì cái mình bớt bớt đến từ, từ lại thì người ta cũng mờ mình thì mình cũng đi. Mà cái đi lần trót đó. Cái mình nói kỳ này đó đi tới với quý quý bạn này nha, ở nhà hết cho cho hộp mặt Kỳ này quan trọng lắm. Cái hết cái những cái bạn đời của mình đó thầy Mình mời lợi cái mình cũng nói à bây giờ mình Nên đi những cái hội này hội này đó ha Cái mình sẽ gặp nhau ngày đó vui lắm Cái mình rủ người đào dây vậy đó Cái mình đặt cũng đi vô Những cái chỗ mà mình họp lợi để mà học về giáo lý rồi đó thầy Ở bên Pháp mình đã ừ, tổ, tổ chức mấy cái đó lắm Thì những cái người bạn đời con đó họ mới đầu á Cũng vô đặng tưởng gặp mình, mình vui thôi Ăn chơi vui thôi ai ngờ vô cũng nghe cái đó chút chút Thì họ về họ cũng ba Điện thoại nợ cũng nói à, cái đất cũng hư hay đồ này kia cũng được à, kệ nó để mình họp mình cũng nói nói theo cứ tiếp tục như vậy đi cũng cũng có lợi lắm á vì phần nhiều cũng lớn tuổi hết rồi cho nên từ từ cái họ mình mình hướng về cái cái con đường mà có lợi ích cho mình và cho họ được mà mình cũng không có bỏ họ tận đời của mình, mình từ từ mình cũng hướng về trên cái con đường và Lợi ích cho cho họ được Họ cũng hiểu à, Thành ra họp họp họ, họ họ được <cười> Không biết quý vị có thấy Vậy được không <cười> à, Dạ thưa thầy Theo con á Thì cái công việc của con làm á Thì con phải thường xuyên đi đối ngoại Mà đi đối ngoại á Là giữa đời với đạo Thì con phải làm như thế nào để con giữ giới Thì thưa thầy theo con Là con làm thứ nhất Là đi vô những cái chỗ đó Thì khi người ta mời mình vẫn tham gia bình thường Vô vẫn bình thường như người ta Mình cũng không nói là tôi phải giữ giới Hay tôi phải như thế này như thế kia hết Mình phải Theo người ta Nhưng mà trong cái theo mình Mình giữ được mình Có nghĩa rằng là Khi vô những cái món ăn đó Mình không ăn Người ta kêu đó là việc của người ta Người ta ăn Còn bây giờ mình kiếm cái món nào mà mình thấy là nó Giữ giới thì mình ăn cái món đó Nếu là mình cũng không làm mất lòng người ta Mà cũng không ai biết gì Rồi một thời gian người ta mới thắc mắc Người ta nói Ủa sao mình không tham gia vô Mình không ăn cái đó Nhưng mà mình vẫn chơi với người ta Và mình vẫn quan hệ bình thường Và từ đó họ mới ngộ ra Mà mới thấy rằng là Thì ra là người ta giữ giới Cô này cũng giữ giới Thì người ta thấy rằng là Mình làm được những cái điều đó Thì từ từ người ta theo mình và người ta hỏi tại sao mình giữ giới được? <cười> tôi đi chùa, thầy tôi dạy tôi phải giữ năm giới, thì tôi như vậy thì con vô tình và con sẽ lôi cuốn người ta theo mình để người ta biết đạo và người ta sẽ tốt hơn. đó là một ý kiến. ai có ý kiến đỡ hơn bên sau này này. bên kia kìa, cái sau á. sau. Đó. dạ, kính chào thầy và chào tất cả mọi người thật ra là con cũng là cũng cũng cảm ơn thầy là con có ý kiến như thế này. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày á thì là thật ra anh ai sắc sanh á thì chắc lẽ mình không thể nào chấm được. Nhưng mà ví dụ như là mình đi ăn đi nhậu nhẹt bạn bè á, ví dụ như là có có một số bạn ăn thịt chó chẳng hạn, nhưng mà mình không ăn, mình nói với các bạn hội ta không ăn thịt chó đâu mà ăn đi ta không có ăn được thì thực sự nếu mà mình không từ chối được á, thì thì có một số trường hợp bắt buộc mình phải ăn mà mình ăn như vậy không không phải là có nghĩa là mình đã sát sanh đâu mà là mình có một số trường hợp mà họ thấy họ ăn ngon quá xong rồi về nhà mình cứ đi mà ăn hoặc là thấy con chó mình đi, mình thay tâm giết nó để lấy thịt mà ăn. nhưng mà thực ra mình ăn á, mình với một cái cái thái độ miễn cưỡng như vậy á thực ra nó cũng không phải là mình đã tạm giới nữa, dạ, thật ra mình, mình ăn mình ăn như vậy mình mới một cái thái độ miễn cưỡng, mà thực ra ở cuộc sống bình thường mình mình vẫn nuôi nuôi chó nuôi mèo vẫn yêu thương nó vẫn chăm sóc nó, thật ra nhiều khi nó chết mình cũng không không nhái bán nó đi nữa, ngoài ra thực ra trong cuộc sống mình đi nhậu nhẹ thì có một trường hợp một số trường hợp như vậy là phải bắt buộc thì đó là một cách miễn cưỡng, thì thấy có ý kiến của con là như vậy sa thuốc. <cười> Anh chẳng bà mình nói thì nó có hơi hơi uh, hơi hơi xa xa hơn chút. Ở đây là ý nói rằng là ví dụ như ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. À thì chú yếu ở trong này đó là uống rượu là chính Tại <cười> vì trong Trong khi mà đi ăn uống là nhậu nhạc Ở này kia là để uống rượu là tím Hoặc là có những cái à, Ví dụ như có một cái người Phật tử Có nhắn tin cho thầy nói rằng là Con rất là khó chịu Vì cái, cái người Phật tử đó là một Đúng một cái shop Đúng một cái shop Cho nên đó là à, Đến cái ngày gì đó ngày lễ gì đó cho nên mới là tất cả là trụ công nhân viên gì trong cái cái shop đó đó, cái đề nghị là là làm một buổi tiệc, mới lại là để cho uh, tự do cho nó vui vẻ với nhau cho nên là tròn tròn cái nhà của cái người trụ đó để làm việc. Nhưng mà mọi người trong cái, cái nhân viên trong đó đó Thì đều đề nghị là là mua dê yeah, mua heo gì đó về quay ngay tại nhà <cười> thì cái người cái người chủ đó là không chịu và một cái người chủ đó không chịu thì thì là vân vân là bởi vì nếu mình nếu mà chịu đó, thì là mình mình thấy bất an mà nếu mà không chịu đó, thì là à, công nhân viên của mình nó nó không không vừa lòng <cười> thì, thì thì thật ra đó tất cả những cái tình huống đó, đó là những tình huống hay hết á, chẳng có dở, những tình huống hay hay là thế này. Tất cả những cái tình huống ở ngoài đời á mình đều là bài học để mình học cái cách ứng xử sao cho nó là đúng nhất, tốt nhất. Vậy thôi. Vậy thôi chứ còn bây giờ cái đó cái đó chính là cái mà mỗi người phải học ra để mà để mà khôn ngoan, để thông minh, để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình sao cho nó đúng tốt. Thế bây giờ không có nói là, là làm sao được cái đó. Thầy thì cái cách của thầy là không bao giờ đưa ra một cái phải thế này phải thế kia, mỗi người phải tự ý thức lấy trong cái điều kiện của mình, đó. mà làm sao cho nó là đúng tốt nhất, hay là đúng tốt hơn là cái cái Là ví dụ như trong cái điều kiện đó Mình chỉ cần là mình làm sao cho đúng tốt là được Thì cũng có những trường hợp Mà nếu trường hợp bị bắt buộc Mà phần lớn là có những trường hợp Thực ra không phải bị bắt buộc Mà là mình cạn ế Mình sợ hãi à, Mình sợ là mình không làm thì ông chủ ông sẽ là Nói thế này cái kia gì đó Cho nên đó, do mình sợ hãi Do mình bị sợ cái này cái kia Nhưng mà Như vậy tức là mình không tự tin. Nếu thực sự mà mình nhận thức ra được là cái đó là đúng tốt thì mình làm đúng tốt là là làm hoàn toàn tự tin. không có không có chuyện gì mà mình phải lo sợ. Nhưng mà cũng, mình nó thường hay lo sợ. Thực ra đó người ta có thể là người ta nói thế này thế kia. Nhưng mà mình nếu mình vẫn làm đúng tốt mà mình làm một cái cán bộ một cái công nhân viên mà tốt, có lợi ích cho cái công ty đó, thì không ai mà gạt mình ra. Mình sợ là bởi vì mình thiếu tự tin hoặc là mình sao đó. Thế còn nếu mà mình thực sự là một cái người mà mà làm việc tốt, có công tâm, hay là một người đạo đức ở trong cái cái, cái công ty đó, thì không có ai mà mình lại không không nhầu nhạc với họ mà, mà mà họ lại đuổi mình đi. Không bao giờ có trường đó. Người ta có thể là chọc quê mình hay là người ta nói gì đó thì mình cũng cười thôi mình chỉ cười thôi nhưng mà mình mình vẫn đi với họ nhưng mà mình cái nào mà mình thấy là nó cái điều đó nó hại mình hại người thì mình không làm hoặc là mình khéo léo như thế nào đó và nếu mình là một người đạo đức nếu mình là một người có hữu ích cho xã hội thì nói gì thì nói người ta vẫn chấp nhận mình còn nếu như mà mình lại là là bất đắc dĩ mà rơi vào một cái hang ổ <cười> một cái công ty đó là một cái công ty là dối trá một cái công ty đó là công ty lừa lừa đảo à. mà mình đã thấy như vậy rồi thì tối dù lương mình thật lớn mình cũng không làm có thể chịu thất nghiệp chứ không nhất định không làm Không phải là cái chuyện mình phạm giới hay không phạm giới. Đừng có nghĩ đến chuyện là mình phạm giới hay không phạm giới, mà là cái hành động của mình nó có hại mình hại người hay không. Đừng phải là phạm giới hay không phạm giới. Nếu như cái việc làm của mình mà nó có hại mình hại người thì mình nhất quyết không làm. Cũng chỉ chính vì cái việc mà mình cứ cạ nệ cạ nệ như vậy cho nên bây giờ nó tràn lan ra khắp nơi là ở đâu cũng nhầu nhầu. <cười> đó. Nếu như có một vài người Mà người ta cương quyết Là người ta không vô nhậu nhạc Mà ta vẫn làm đúng Người ta vẫn làm tốt Người ta vẫn làm tăng năng suất của cái cái công ty đó à. Hay là người ta làm về cái mặt kỹ thuật kế toán gì đó Người ta vẫn làm đúng hay tốt hết Thì chẳng có ai mà Loại mình ra trên Thậm chí là họ cũng câu cành mình nữa là khác Cho nên đó do mình cục làm không đúng tốt cho nên mình mới không tự tin hoặc là mình quá mình cái mình yếu đuối mình sợ hãi Chứ còn á là mình cứ thắng thắng mình làm và mình làm đúng tốt thì mình không có không có sợ chuyện gì cả thì thầy cũng có một vài cái người phật tử họ cũng cương quyết như vậy nhưng mà có ai nói gì đó. họ đâu vẫn đi nhưng mà rượu họ không chịu cũng uống nói cách gì còn họ cũng uống thì cũng cũng chịu thôi chứ đâu có sao đâu À, nhưng mà tại vì mình là cứ cạ nệ cạ nệ này kia cho nên nó nó làm cho cái cái xã hội nó nó, nó càng ngày nó càng uh, vì những cái cái mà cái cạ nệ cạ nệ đó đó mà nó dần dần nó trở thành đó là nó hư hỏng thì cái việc mà mình làm một cách chánh trực làm đúng không phải là thay nát lại là không phải là vấn đề mình phạm giới hay không phạm giới mà là cái điều đó đó làm là có hại mình hại người thì mình không làm. Tức là cái gì mà mà mà trong cái việc làm đó mà có hại mình hoặc là hại người hoặc là hại chúng sanh, hoặc là hại môi trường, hoặc là hại cái gì đó thì thì mình không làm. Có những cái đó thì cũng phải chuyện nhầu nhạt. Nó có có những cái là hại môi trường. Mà khi cái cái, cái cái cái trình độ cái nhận thức của của mình nó kém quá đi. Cho nên nó là không có ý thức được. Chẳng hạn như là một cái chuyện là đừng có nói chuyện nhầu nhạt. Mình đi trên xe mình cứ là uống cái cái hộp sữa xong rồi cái là dục ra khỏi xe. Là cái xả rác á, rồi cái chuyện đó thôi. Mà cái người mà mà mà tự trọng á thì không bao giờ làm. Có nhiều người là đi vô tham quan ở đây rồi cứ khăn khăn giấy đó rồi thì là làm cái gì đâu biết rồi cứ dục đó giấy hay là cái gì gì đó ba cái đồ có những cái ly nước rồi những cái họ uống rồi họ dục lung tung đó là mình đi ngang qua thì mình thấy là mình phải làm thì cái, cái cái cái nhận thức mà mà mà hành động đúng tốt đó, là mình phải phải phải tôn trọng để đừng co nếu mà vì đúng tốt mà mình là, mà mình cứ cả đệ rồi mình không mình làm theo người ta thì cái đó là không tốt nên theo theo thầy đó là mình vẫn cứ thấy đúng tốt mình cứ làm nhưng mà mình là một người khẳng định rằng là mình là cái người có trong trong công ty hay là làm bất kỳ chỗ nào mình cũng là lợi ích cho mọi người thì không có ai mà đi loại mình ra đừng có lo chuyện đó cứ làm đúng tốt là được rồi hết giờ <cười> Idam noñā tīnāṃ ontu sukhitā ontu ñā tayō idam